Trước nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ một trăm mười sáu thời chi hành ở liên lạc điểm lý trì hoán chút thời gian lúc gần đi đã là hai ngày sau ra liên lạc điểm trước đại môn a lan lại ngăn lại hắn trải qua hai ngày thời gian cũng cũng đủ a lan hiểu biết một ít n à y sinh tồn quy tắc nàng cũng thấy được không gì ngoài thời chi hành ở ngoài gì đó nàng dị năng cũng có thể đủ một lần nữa tu tập nếu có một ngày ta trở nên cường đại trở nên giống như lê thu, ngươi hội cùng với ta sao a lan mâu chung mang theo hy vọng. sẽ không. thời chi hành nói, mỗi người đều là độc lập thân thể, ta yêu nàng, đơn giản là nàng là lê thu, cùng với hắn không quan hệ. hảo, ta đã biết. a lan tẩy sạch sẽ khuôn mặt nhỏ nhắn nhi có chút gầy yếu, nàng cắn cắn môi, này cho ngươi. thời chi hành không có tiếp, a lan cùng hắn nói ở giám thương trong khu, nàng sở tác sở vi. còn có này phân cá nhân đầu cối có thể liên hệ đến thần bí nhân cũng cùng đối phương giao dịch thời chi hành n g a y vậy con ngươi trở nên lợi hại a lan đỉnh không được áp lực nói thực xin lỗi thời chi hành thần sắc đường biện cách đó không x a lưu nghe thấy bỗng nhiên trải qua hô a lan một tiếng a lan cước bộ lương thương chạy xa thậm chí không dám quay đầu xem liếc mắt một cái a lan mồm to hô hấp tối nhưng vẫn còn không nhịn xuống quay đầu nhìn lại cũng rốt cuộc không thấy được người nọ thân ảnh này tư biệt nhưng lại thành vĩnh biệt nửa tháng sau cực đêm thiên phi thường lãnh cho dù lê thu có băng hệ dị năng nhưng tổng cảm giác trên người năng lượng không đủ tiêu hao dường như lúc nào cũng đều cảm thấy lạnh chỉ có thể hòa ở thời chi hành bên người cho hắn đi đến cấp chính mình ấm hôm nay thời chi khoảnh trận có sợ cảm không màng mọi người n g h i hoặc chạy hướng một cái phương hướng t i ế n lai theo bản năng theo sau rất xa thấy được một chiếc màu b ạ c bàn xe cửa mở ra thiếu nữ thân phi lông xù hồ cầu ở thời chi khoảnh đã đến nháy mắt nhào vào trong lòng hán ca ta rất nhớ ngươi thời chi khoảnh đem nhân gắt ga ôm trên mặt tràn đầy vui mừng giờ phút này hán có vẻ phi thường tươi sống cùng bình thường biểu hiện hoàn toàn bất đồng bạn trên chỗ sau tay lái nhân che ánh mắt yên lặng đem xe chạy đi đi đến thời chi hành cùng lê thu bên người nhảy xuống xe sau đem bạn thu hồi đến lê thu vẫn là lần đầu tiên nhìn đến bạn ánh mắt đều phải bị lượn ngủ nói cái gì cũng không nhường r i ê n g vọng đem xe thu hồi đến nàng muốn ngoạn nhi nhất ngoạn chiếc này bạn vô luận là tính năng vẫn là bản hình là cho tới nay mới thôi thiên tiến nhất một chiếc xe toàn bộ hoa hạ cũng chỉ có quý vu một người có đây là thời chi khoảnh đưa cho quý vu quà sinh nhật mặc dù thời chi hành mắt thèm đều không có thể muốn tới một chiếc vì thế còn cùng ca ca cãi nhau giá thời chi hành gặp lê thu thích ám trả sát trả sát t ư ở n g muốn theo ca ca nơi đó khu xuất ra một chiếc diêm vọng thấy thời chi hành tưởng cùng hắn đến cái ôm ấp tới kết quả người này có khác phái không có nhân tính cùng lao bà ngoạn nhi đi la bạch cùng bạch phiêu phiêu cũng là lần đầu tiên gặp bạn cho nên thực có hứng thú cũng vây đi lại đi thăm diêm vọng nhìn một vòng nhi tập trung thời chi h u y ề n đi đến bên người hắn mới phát hiện còn có người thị x ử cho mê man trạng thái quý lăng diêm vọng cùng thời chi huyên cũng coi như quen thuộc hai người tán gâu khởi thiên đến tuy rằng nhiều năm không thấy nhưng cũng không có gì khoảng cách cảm a vu thời chi khoảnh ôm trong lòng nhân trong lòng tràn đầy là mềm mại ngươi làm sao có thể đến ba mẹ bọn họ thế nào quý vu đôi mắt ướt át thoáng đem nhân bung ra xem mặt hắn ngươi thầm nghĩ hỏi ba mẹ bọn họ sao thời chi khoảnh vô thố ta ta quý vu vòng trụ hán cổ tiếng núi chân để sát vào hán vì sao lâu như vậy cũng không theo ta liên hệ học bi lở bệ lì đòi ổ